Trường 13 hẹn hò phần 3 Cô không nói gì thêm nữa Lọng lẽ xuống xe Miếng chặt hai môi lại Vài giây sau cô mới lên tiếng Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà Anh cũng mau về đi Đi đừng cẩn thận Nói xong mấy câu khách sáo này Cô liền cúi đầu xuống Nhìn đôi giày của mình Anh bước đến trước mặt cô Chăm chăm nhìn về cô vài giây rồi nói Sau này những lúc về nhà muộn Không được lái xe một mình về nhà, cứ để xe trong bãi đội xe của công ty, vô cùng đảm bảo. Lời, lời nói của anh chứa đầy sự quan tâm. Cô ngạc nhiên ngớ mắt lên, lẽ nào trước đó anh thức giận là vì điều này. Mau đưa di động cho tôi. Để làm gì, cô nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoạn lấy chiếc di động từ trong chiếc túi đưa cho anh. Anh đón lấy, ấn vài nút rồi trả lại cho cô. Đôi mắt ánh lên nét dịu dàng tình cảm. Bây giờ là 11 rưỡi rồi, hy vọng 12 giờ đêm hàng ngày em sẽ nhớ đến tôi một lần. Tại sao tôi phải nhớ đến anh? Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Bảo em nhớ thì em cứ làm đi. Ở đâu ra mà hỏi lắm tại sao, tại sao như thế? Nữ hoa ngủ ngon nhé. Anh thì thầm lên tiếng từ biệt. Nữ hoa cái đầu anh. Cô dơ nằm đầm lên định đánh anh. Thế nhưng anh đã ngồi vào trong xe, nhìn cô bật cười để hứng thú. Tiếp đó, chiếc xe nhanh chóng biến mất nơi cuối đường. Nhìn theo hướng chiếc xe, dần quất xa, cô vẫn luôn đắn đo, suy nghĩ một vấn đề. Khi nãy, có phải anh đã nhé mắt với cô? Phải chăng là do cô hoa mắt, tại sao anh lại nhé mắt với cô? Mẹ kiếp nhất định là ma làm rồi. A cô thét lớn rồi ôm chiếc ba lô đi lên tổng. Khi về đến nhà, cô nhanh chóng đi tắm, sau đó nhảy lên giường. Lúc này di động đột nhiên có tiếng gió vang Khiến cô sợ hết hồn Cô cầm lên xem Thì ra là chung báo thức Ánh mắt cô bắt ra chú ý đến nội dung báo thức Không ngờ là Biên luận chi, đã đến lúc Em phải nhớ đến tôi rồi À, cô lại thét lớn lần nữa Mãi cho tới buổi tối ngày hôm nay Cô mới biết rằng Kỳ Ngôn Tắc là một kẻ điên Kể từ hôm đó trở đi Gần như ngày nào Kỳ Ngôn Tắc cũng kéo cô ra ngoài hẹn hò Với lý do là muốn bồi dưỡng hiểu biết về tình cảm giữa hai người để tránh lộ sơ hở vào buổi tiệc mừng thọ thi thoảng hai người đi ăn tối giản đơn thi thoảng lại lái xe dạo mát trên đường có lúc lại đi mua sắm tất cả đều là những cách thức hẹn hò đơn giản sau mấy ngày tiếp xúc thân mật hơn viên luận chi nhận ra rằng kỳ ngô tác thật ra không hề đáng ghét như cô nghĩ ngược lại còn nhận ra được không ít ưu điểm của anh ví dụ như khi đi qua đường cái đối diện với những mỹ nữ gợi cảm thân hình bốc lửa anh không bao giờ lướt mắt qua nhìn hoặc giả vào những lúc đi trong dòng người đâm đúc tâm nập anh như định sẽ bao bọc cô đúng lúc kịp thời hay như khi dùng bữa anh như định sẽ tạm tâm gắp thức ăn cho cô còn vào những lúc lái xe anh như định sẽ mở cửa giúp cô rồi thất dậy an toàn cho cô hoặc là cho dù hôm đó cô có lái xe hay không Chỉ cần chơi đã tối thì anh nhất định sẽ đưa cô về dẫn cửa nhà Trước đây cô thường tưởng rằng anh có bệnh, sợ bẩn và nhiều quái tật khác Vậy lên lúc nào cũng mặc áo sơ mi màu trắng Hay những bộ com lê cùng kiểu dáng màu sắc Thế nhưng lý do anh đưa ra vô cùng đơn giản và lại rất đối bình thường Bởi vì hàng ngày không cần phải phiền não, hôm nay phải mặc quần áo gì Đồng thời cũng chứng minh anh có một trái tim thuần khiết thủy chung trước sau như một Tuy rằng nói chuyện với phụ nữ bồ miệng hơi độc địa Nhưng cô cũng vô tình nhận ra rằng Thì ra chỉ khi đối diện với những người phụ nữ bình thường Anh mới lịch sự, khách giáo có lúc nào cũng thích tranh cãi cùng cô Có lẽ cô chính là một người khác biệt với anh Đúng thế, chính anh đã nói rằng cô chính là một người khác thường Dần dần một thứ tình cảm lạ lùng bắt đầu nảy sinh trong lòng cô Hai từ yêu đương dần dần trỗi dậy trong trái tim cô Nhưng rất nhanh, ý niệm này đã bị cô bóp chết không chút thường tiếc. Cô nhất định đã quá mệt mỏi nên mới có những suy nghĩ ngớ ngẩn đó. Bởi tối mỗi ngày, cô không thể kiềm lòng mà đợi cho khoảnh khắc 12 giờ đến. Chờ đợi tiếng chuông kia nhắc nhở, vang lên rồi mới chịu đi ngủ. Cũng bắt đầu từ buổi tối hôm đó, sau khi anh đặt chế độ báo thức trong di động của cô, cô dường như cứ đến 12 giờ lại bất giác nhớ đến anh. Sau đó đi ngủ với nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc trên môi. Cứ như vậy, đã hơn 10 ngày trôi qua, cuối cùng cô cũng nhớ tới việc mua que thử thai, liên tục thử nghiệm 3 hôm liền, kết quả đều âm tính, điều này khiến cô nhẹ nhõm cả người. Lúc cô nói cho kỳ ngô tắc chuyện này, khuôn mặt anh vẫn bình tản như mọi khi, không hề bộc lộ chút vui vẻ nào cả, mà chỉ lắng lặng đáp một tiếng Ừ Đôi mắt dường như cũng sầm xí lại, vốn dĩ ban đầu cô cảm thấy tâm trạng sảng khoái vui sướng, Thế như sau khi nhận được phản ứng lệnh nhạt của anh, lòng cô đột nhiên cũng trở nên dối bời, chẳng cách nào cuộn len bị chú mèo nhỏ cao loạn, không biết phải gỡ dối kiểu gì. Thời gian nhanh như con thoi vào buổi tối trước bữa tiệc mừng thọ, viên đợn chi mang theo chiếc váy trị giá 2.800 tệ của mình đi tới chỗ của Tăng Từ Kiêu, nhờ vả cô bạn là lượt lại phẳng phiêu giúp mình, không ngờ lại bị Tăng Từ Kiêu từ chối thẳng thương. Mình cảm thấy ngày mai cậu mặc quần áo diễn tuổng đi thích hợp hơn. Quần áo diễn tuổng, cậu bảo mình nên đi hát tuồng để mừng thọ sao, muốn mình mất mặt hả? Thì vốn sĩ cậu với kỷ sư huynh cũng đang diễn tuổng còn gì, với nên cậu mặc trang phục diễn tuổng đến dự tiệc là vô cùng thích hợp. Viên luyện chi cuối cùng cũng hiểu ra được vấn đề, thì ra Tăng Tử Kiều đang bỉa mai cô. Cô lấy chiếc gối ôm đập Tăng Tử Kiều một cái rồi nói Cậu đúng là thần kỳ, rõ ràng đã mất trí nhớ rồi thế nhưng tại nh Không quên mỉa mai, chiêu gẹo mình chứ. Tăng Tử Kiều nho nhã châm điều thuốc rồi nói. Điều này cho thấy rõ, người ta cho dù biến thành thế nào thì trong lòng mãi mãi có cậu Giọng nói vô cùng cuốn hút, vừa nói dứt câu, Tăng Tử Kiều cũng không quên né mắt đầy tình từ với viên luyện chi. Viên luyện chi cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng, không ngừng xoa xoa hai cánh tay đang sởn đầy gai ốc rồi nói. Cậu đúng là luôn luôn khiến người khác chết vì kinh ngạc mà không thèm đền mạng. Bây giờ mình có thể tuyên bố một điều, cậu không phải mất trình nhớ mà bị hỏng não thôi. Mau là bộ máy này giúp mình đi, nếu như cậu không giúp đỡ mình, mình nhất định sẽ lấy quần áo của cậu đi giữ được đấy. Tăng Tokyo kêu như thế dáng vẻ hoang mang của viên huyện chi, liền lên tiếng nhận xét. Hình như cậu rất căng thẳng trước buổi tiệc mừng tọa lần này. Làm gì có? Viên huyện chi cứng đỏ cả thân người, lắp ba lắp bắp. Đúng rồi con gì? Còn lâu ấy, cô nhau mắt lại rồi nói thêm. Tuy rằng đang diễn kịch nhưng cũng không thể nào thất quá được. Hống hồ chi mình cũng không muốn bị người nhà của anh ta coi thường. Cô nào có suy nghĩ đó chứ? Cô cũng chẳng hề căng thẳng, nếu tâm nhiều đến buổi tiệc lần này, chẳng qua cô chỉ không muốn mặc áo phông với quần bò đi dự tiệc mà thôi. Tuy rằng chỉ là đám giản là bạn gái của Kỳ Ngô Tắc, nhưng cũng không thể để lại ấn tượng không tốt trong lòng người nhà anh trong lần đầu tiên gặp mặt. Như vậy Không những làm mất thể diện của bản thân mà cũng khiến anh mất mặt. Rõ ràng là như vậy, thế mà Tăng từ Kiều lại nhận định theo ý kiến, phiến diện kia. Viên lựa chi không hề biết rằng biểu hiện ngoài mặt đã bàn đứng cô từ lâu rồi. Rõ ràng cô cảm thấy vô cùng căng thẳng, thế mà con cố tỉnh giả vờ như không có chuyện gì. Tăng từ Kiều nhìn thế bộ dạng này của viên lựa chi, cảm thấy cô vô cùng buồn cười. Nên đi đến trước tủ quần áo, chọn một bộ lễ phục dự tiệc thắt đai cao màu đen đưa cho cô rồi nói cậu mang chết này đi viên lợi chi nên người nhìn bộ phục màu đen đơn giản sang trọng kia mình đến tham gia sự tiệc mừng tọa 80 tuổi của người ta chứ đâu phải tham gia Yến tiểu chi sang trọng háo hoa cậu chọn cho mình bộ phục này làm cái gì chứ tăng cử kêu nhìn viên lợi chi bằng ánh mắt đầy kinh ngạc nếu như cô không nhầm thì gần đây cô luôn chú tâm đến những tin bên lề Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thiên Vũ tổ chức tiệc mừng thọ 80 tuổi sẽ diễn ra vào ngày mai. Trên đời này làm gì có chuyện gì trùng hợp đến thế. kỳ ngón tắc cũng mang họ kỷ, nếu như cô nhớ không nhầm thì kỷ ngôn tắc lấy theo họ mẹ. Vậy thì bữa tiệc mừng thọ của người ta ngày mai đâu phải là bữa tiệc mừng thọ thông thường chứ. Điều kiến cô không thể ngờ nhất chính là con nhà đồng gốc nghếch viên lợi chi hoàn toàn không biết mình sẽ tham dự. Một buổi tiệc mừng thọ theo quy mô nào đúng là phục cố sát đất luôn. Vậy thì cứ mặc chiếc váy nhăn nhúm này của cô đi. Bà la đã đặt ở đằng chỗ kia. Cậu tự mình la đi. Hoặc là cậu kêu kỷ sư huynh thân yêu của mình tài trợ mua chiếc khác. Dù gì cũng là việc của anh ấy mà. Tăng tử kêu thu lại bộ lễ phục nọ. Sau đó cất vào tủ quần áo thản nhiên như không. Này, cậu thể chết không cứu cũng chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai gì. Thì ra, chuyện mất thì nhớ hay không cũng chẳng khiến người phụ đơn máu lạnh như cậu thay đổi gì hết. Viên luyện chi biểu môi quyết định tụi mình là lấy chiếc váy. Đúng vào lúc cô nhớ chiếc bàn là, di động liền gieo lên là kỷ ngô tắc, giọng nói của anh vô cùng gấp gáp. Em đang ở đâu? Đang ở nhà của Tiểu Kiều có chuyện gì thế? Bây giờ đã muộn rồi, đừng nói là anh muốn thể hiện tình cảm với cô vào lúc đem hôn khuya khuất như thế này. Tôi đang ở phía dưới khu nhà của em. Cho dù anh đã cố gắng điều chỉnh cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh hơn, nhưng vẫn chẳng thể nào giấu đi sự bất thường. Đã mộn rồi, anh còn ở dưới khuôn nhà của tôi làm cái gì? 10 phút nữa, em có kịp quay về nhà không? Anh muốn làm gì? Tôi vẫn còn đang bận việc. Cô vẫn còn chưa là xong chiếc váy, nếu không thì ngày mai phải mặc cái gì chứ? Cho em 15 phút đấy. Này! Cô còn đang định hỏi xem rốt cuộc anh có chuyện gì mà phải gặp nhau gấp gấp như vậy. Nước di động đã dập rồi, cô miếm chặt môi, thì thầm nguyên rủ một câu đồ đồ eo chết tiệt lại ra lệnh cho tôi rồi cố cắt di động đi giày vào với căn nhăn cùng Tăng Từ Kiêu này cái tên chuông xẻo kia không biết đang gặp phải chuyện gì nữa mình phải quay về nhà một chuyến mình tạm để chiếc váy ở bên chỗ cậu chút nữa sẽ quay lại là phẳng nếu như cậu đại phát từ bi là chiếc váy này giúp mình thì mình nhất định sẽ cầu khẩn thượng đế phù hộ cho cậu sớm ngày được hồi phục lại chi nhớ mình đi đây Tăng Từ Kiêu mỉm cười như dáng vẻ vội vã của viên luận chi Bất giác nhớ lại một câu nói Người trong cuộc vô quáng, người ngoài cuộc hiểu hết Có lẽ cũng chỉ có mình con nhà đầu viên lượng chi Mới không nhận ra viên cơ ẩn sâu trong câu chuyện này mà thôi May mắn ở chỗ ở Của tăng thực kêu cách chỗ cô ở không xa Chỉ cần 10 phút là có thể về đến nơi Viên lượng chi lái xe vội vã về khu nhà mình Từ xa đã thấy kỷ ngột tác bình tản sửa báo chiếc xe nhìn ngoái chiếc di động trong tay Vừa nhìn thấy cô, anh liền cất di động Đôi mảnh nhướng lên Thể hiện thái độ không mấy quan tâm Cô nhanh chóng bước tới chỗ anh Tức tối lên tiếng Suốt cuộc anh có chuyện gì Cứ như thể đang bị truy sát vậy Anh im lặng không nói gì Mở cánh cửa xe phía sau Lấy ra một chiếc túi lớn đưa cho cô rồi nói Này đây là y phục và giày tối Ngày mai em phải mặc Cô chết lặng người đi Cảnh giác nhìn vào chiếc túi mà mình vừa nhận lấy Bên trong có một chiếc hộp đựng lễ phục Và một chiếc hộp đựng giày Cô ngơ mắt lên nhìn anh đầy nghi hoặc Không ngờ Tàng Tử Kiều lệnh đoán trung phốc, anh thật sự đã tài trợ quần áo giày dép cho cô. buổi chiều ngày mai tôi sẽ để đón em, anh nói. Sau khi đưa xong những thứ đồ cần thiết, anh không hề rời đi ngay mà đứng ngay ra im lặng nhìn cô, không nói lời nào. Trước đôi mắt của anh, tôi cảm thấy giận cả người, khẽ lắc lắc đầu, nghĩ một lúc sau cùng mở miệng. Này, anh có muốn lên nhà tôi làm một ly trà không? buổi tối mùa hè nóng nước thế này. Anh lại phóng xe tới đây chỉ vì muốn đưa trang phục cho cô, cô cảm thấy vô cùng ngần ngại. Anh chẳng buồn suy nghĩ nhiều, nhanh chóng gần đầu đồng ý. Tên đàn ông này thật sự có mề cách khí, cô liền nói. Vậy đi theo tôi. Nói xong, cô liền đi vào tòa nhà trước. Nơi Viên Nguyễn chi ở cũng là một tòa nhà khá nổi tiếng. Nổi tiếng vì đây là tòa nhà được thiết kế dành riêng cho những công chức, văn phòng sống đơn thân. Viên Nguyễn chi đã dùng khoản tiền bao năm vất vả tích tích cóp. Cộng thêm phần lớn số tiền do dì cô tài trợ mới có thể mua được một căn nhà chung cư này. Căn nhà chung cư dành cho người đơn thân. Chỉ có khoảng 30m2, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một nhà vệ sinh. Tuy diện tích nhỏ nhưng vẫn đầy đủ mọi thứ. Cô mở cửa nhà, về đầu tiên chính là xông vào cho phòng dọn dẹp đồ đạc Kỳ ngô tác đứng bên ngoài cửa, nhìn thấy bên trong một khoảng hỗn loạn nên chết lặng người đi. Cô cũng dùng tốc độ nhanh nhất để thu dọn lại Những đồ ăn còn thừa, dề báo Lại còn một số thứ đồ linh tinh, loạn xạ nữa Sau mấy phút đồng hồ, căn nhà bé nhỏ này xem ra cũng đã gọn gàng, sạch sẽ hơn nhiều Kỷ ngôn tác, miếm chả đôi môi cúi đầu xuống ngồi trên chiếc sofa, cố gắng nhịn cười Tận sức giữ mình không bật cười thành tiếng Cô gióp một ly nước mát đưa cho anh rồi biểu môi nói Anh muốn cười thì cứ cười đi, pháp luật cũng không quy định nơi phụ nữ ở nhất định và y như căn phòng kiểu mẫu. Tôi cũng đâu có nói gì. Anh vẻ miệng lên cười, đứa hai tay sang hai bên bày tỏ mình vô tội Cô lại biểu môi nói, uống nước nhanh lên uống xong rồi thì mau về đi. Anh chẳng buồn để tâm, đứa mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với những chiếc lọ thủy tinh, thích lũy đồng xu được đặt trên kệ toàn tủ, tivi. Tất cả những chiếc lọ này đều được chất đầy áp đồng su, Là lần đầu tiên anh nhìn thấy có người trang trí nhà bằng họa tiết thế này. đưa mắt nhìn về chiếc bàn trà, vừa hay cũng đang đặt một chiếc lọ thủy tinh mới bỏ đồng xu được một nửa. Anh cảm thấy rất hiếu kỳ, liền đưa tay cầm bên nói tích lũy đồng xu không phải là chuyện mà bọn trẻ con thích làm sao. Cô nhìn thấy anh bê lọ tích đồng xu của mình lên, lập tức bật dậy, đầy căng thẳng. Này này, anh đừng có màn động linh tinh vào đấy, đây không phải là chiếc lọ thủy tinh, đồng xu thông thường đâu, Trong này chỉ được đầy nhân duyên của tôi đấy. Nhân duyên, anh nhớ mày lên đầy nghi hoặc. Cô mím chặt môi, ôm chiếc lọ thủy tinh, ngồi xuống sofa. Một lúc lâu sau mới trận dãi lên tiếng. Mẹ tôi đã qua đời, từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi lại không biết bố mình là ai. Vậy nên từ nhỏ dì đã nuôi tôi khôn lớn. Tôi còn nhớ từ khi bắt đầu có ý thức, dì tôi thường nói rằng, Tha rằng tin trên thế giới này có ma quỷ, chứ không thể tin vào cái miệng của bọn đàn ông. Hay như câu, có tiền mới là vương giả. Dì tôi nói rằng, nếu như một ngày nào đó có người yêu, thì mỗi ngày thả một đồng xu vào trong chiếc lọ. Nếu như người đàn ông này có thể khiến tôi tích lũy được 3 chiếc lọ để ấp đồng su như thế này, thì tôi có thể kết hôn cùng anh ta, anh ước lượng, thể tích của chiếc lọ đực đồng su kia rồi nói. Muốn tích đề một cái lọ này, chỉ ít cũng mất khoảng 300 đồng ru. Nếu như là 3 lọ, vậy chính là 1.000 đồng ru. Ừ, một cái lọ có thể đựng được 365 đồng. 3 lọ chính là thời gian 3 năm. Thế nhưng trên giá kia không phải em đã bay một rẽ rồi sao? Theo cách nói của em thì em đã tích lũy mười mấy năm rồi. Anh ngừng lại, đôi mắt nhiều chật, giọng nói bắt đầu mang chút tức khí. Rốt cuộc. Em đã bắt đầu yêu đương từ năm mấy tuổi, đã quen nhiều bạn trai rồi sao? Này, tại sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt kinh bỉ đó chứ? Tôi thích đồng xu mười mấy năm thì nhất định là đã bắt đầu có bạn trai từ mười mấy năm trước hay sao? Như vậy, nhất định là có mười mấy người bạn trai sao? Nẽ nào không cho phép tôi mỗi ngày tiết kiệm một đồng xu chắc? Đúng thật là! Cô tức giận đứng bật người dậy, đặt chết lọ kia lên giá. Có phải em rất muốn lấy chồng không? Hào đến độ ngày nào cũng tích lũy một đồng xu trong đấy sao. Anh cảm thấy tò mò, biết rằng cô đã từng hẹn hò cùng ba người đàn ông không ra gì cả. Người nào cũng trở thay sớm như đúng dữ liệu của anh từ trước. Thế nhưng anh vẫn muốn biết tại sao mỗi ngày cô nhất định phải bỏ một đồng xu vào đấy. Nhất định phải nhét đầy những chiếc lọ này. Cách làm tự lừa dối bản thân kiểu này có làm cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Qua mặt cô đỏ hồng lên, không nhịn được mà phát cáu. Điên con quái gì đến anh? Cô tức giận, lấy chiếc gối thượng đập về phía anh. Sau đó vùi khuôn mặt đỏ ủng của mình vào một chiếc gối khác. Anh khẽ câu mày lại, nhìn thấy bộ dạng này của cô, xem ra anh đã đoán chú Phóc. Không chút to dự anh liền đưa tay kéo mạnh cô lại, bước chiếc gối sang một bên, ép cô phải nhìn thẳng vào mình rồi nói. yêu không thể nào đo lường bằng những đồng xu lạnh giá cứng nhắc thế này đâu, mà phải dùng trái tim cảm nhận của em sở dĩ, ra cách tích lũy đồng xu đợi chờ nhân duyên này. Tôi nghĩ là do bản thân dì đã mất hết niềm tin, tuyệt vọng rồi, nên mới dùng những đồ vật vô hồn đó để đo lương tình yêu. Cô nghĩ hoặc nhìn vào đôi mắt chân thành của anh, trên đó hiện rõ hình ảnh của cô. Chỉ một lời nói, anh đã phá vỡ bí mật của những chức lọ tích đồng xu này. Thật ra, ngay từ khi chia tay với người bạn trai thứ nhất, cô đã nhận ra nữ chức lọ này chẳng qua là cách tự lùi dối bản thân mình mà thôi. Nếu không, sau đó cô không thể nào tích đầy 10 chiếc lọ chỉ trong thời gian 1 năm ngắn ngủi. Cô đôi tay vướt số tóc loa xóa trước mặt mình, giả vờ chân tĩnh, sau đó liền chỉ vào mũi anh mà nói lớn. Nếu như không phải bị chiếc quả xịt đen đuổi của anh chụp lên đầu tôi, tôi có cần phải tích lũy đồng xuân nhiều như thế này không? Tất cả là đều do anh mà ra cả. Anh bình tĩnh nhìn vào cô rồi nói, vậy em đã bao giờ nghĩ tới việc bắt đầu từ ngày hôm đó chị em đã khiến cho cuộc sống của tôi hỗn loạn rắc rối hẳn lên không Cô nghiến răng nghiến lợi nói đã trả thuận trước là không nhắc tới chuyện cũ này thôi bỏ đi cô xua xua tay quay lại nhà trời cối dưới mặt đất lên kết quả không chú tâm đập mạnh đầu vào chiếc bàn trà trước mặt à ah! cô kêu lên đẩy đau đớn em là heo sao nhà đồ mà cũng đụng cái này chạm cái kia chiếc bàn trà lớn như thế này mà không nhìn thấy sao Anh nghiêm khắc mắng bỏ cô, đưa tay kéo cô lên rồi dịu dàng nói. Ngưỡng đầu lên, tôi xem nào. Vâng trán của cô xưng u một cục, anh đưa tay ấn nhẹ lên trên đó, rồi đưa lời miếng mai. Đầu của cái ngốc cũng không đủ cứng, chưa đủ làm hồng chiếc bàn, lại còn làm đầu mình xưng u một cục nữa. Đây là lời do con người thốt ra hay sao? Cô đau đến mức sắp chảy nước mắt, anh lại còn thừa nước đục đả câu, nói ra những lời đáng ghét đó nữa. Anh có thể nhẹ nhàng hơn chút không Cũng đâu phải là đầu của anh Anh nghiến răng mỉm cười đầy ác ý Em có biết câu Quân tử báo thù 10 năm vẫn chưa muộn Bây giờ không bảo thù thì còn đợi đến lúc nào nữa Tuy rằng ngoài miệng nói vậy Nhưng tay anh cũng đã dịu dàng hơn rất nhiều Cô chấp chấp mắt Lặng người nhìn vào đôi môi Đầy quyền rũ ấy Đang không ngừng thổi vào chán của cô Giúp cô giảm bớt nỗi đau Anh cách cô rất gần Rất gần cái tỏa ấm nóng, cứ như thể gió xuân đang vui đùa trên khuôn mặt, khiến cô cảm thấy ngương ngứa. À không, nói một cách chính xác là lòng cô cảm thấy bức bối. Ngang người khác nói, làn đôi môi mỏng là làn đôi bạc tinh, thế nhưng dù nhìn từ góc độ nào, đôi môi mỏng này có rất hấp dẫn khó lòng cưỡng lại, khiến cho người ta có cảm giác muốn xông lên phía trước. Theo phản xạ tự nhiên, cô không kìm nén được mà liếm liếm đôi môi đang khô của mình. Bỗng nhiên Cô nhìn thấy đôi mắt vô cùng quen thuộc kia đã mỉm cười nhìn cô, còn đôi môi mỏng quyến rũ kia đang nhoẻn lên nở một nụ cười. Bởi tối hôm đó, em cũng đã nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy tá niệm như thế này đấy. Khuôn mặt cô đột nhiên đỏ rực như ớt, đầu óp rối loạn cả lên. Tá niệm, cô nào có hóa sắc như lời anh nói chứ. Đôi mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, cô liền lượm anh rồi nói 11 giờ rồi đấy, anh có thể cút về nhà được rồi. "Em mai tôi sẽ đến đón em, chúc ngủ ngon." Vừa nói dứt lời, cô mặt anh đột nhiên ghé lại gần cô. Cô không kịp phản ứng thì anh đã thần tốc đặt lên đôi môi cô một nụ hôn rồi rút lại. Trước khi dừng dậy, anh còn ghé sát tai cô thì thầm một câu: "Good night, sweet." Anh mỉm cười dịu dàng, giọng nói vô cùng hấp dẫn. Cô nghe người ra, trong đầu là một khoảng trống rỗng. Chỉ còn biết gật đầu một cáchờ đẫn, mãi cho tới khi tiếng đóng cửa vang lên. Cô mới có thể định thần lại Good night kid Cô đờ người ra đưa tay lên bờ môi của mình Trên đó dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh Đã thỏa thuận trước là không ôm ấp Không hôn nhau Không nắm tay Hình như tất cả đã Cô ảo não miếm giật môi Cái tên đàn ông chết tiệt Không ngờ lại dám hôn trộm cô Năm mai gặp lại Cô nhất định sẽ xé nát cái mỏ của anh ta ra Cô mặc bộ vài lễ phục trên người Kiểu dáng đơn giản Tuy nhiên thiết kế ôm gọn vọc eo khiến cho phần vụn con thả của cô lại càng nổi bật hơn trên đó còn đính rất nhiều hạt chân châu lấp lánh khiến cho cả người cô to lên vẻ thuần kiết lại đáng yêu cô nhìn mình trong gương cô không thể không tán thưởng vụ thẩm mỹ tuyệt vời của kỳ Ngô tắc cô cầm lấy phần đuôi váy đầu óc dối bời tối mai không phải là lễ đại thọ 80 tuổi của ông ngoại anh ta sao tại sao lại mặc sang trọng đến mức độ này nghĩ tới căn chung cư cao cấp sang trọng của anh phòng thay đồ chất đầy những bộ quần áo đắt tiền lại còn nói sẽ tặng cô một chiếc Bavarine motorworks cô hoàn toàn nghi hoặc cũng học một trường đại học 3 năm liền đi làm 2 năm tổng cộng đã quen biết anh 5 năm nay thế nhưng đột nhiên lúc này cô cảm thấy anh xa lạ biết bao suốt cuộc anh là con người như thế nào hết trường 13